Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tha thứ và buông bỏ từ bao giờ rồi Dũng làm ra bao nhiêu chuyện như thế Cốt yếu vẫn chỉ là một lời xin lỗi Và đưa ra mọi chuyện ra ánh sáng Còn cái chết của ông Hải Là do tự ông ta Hay là do anh em của Dũng Tùng tạo ra Thì tôi không thể dám khẳng định được Nhưng có một điều chúng ta luôn phải nhớ Đó chính là luật nhân quả Và tâm ma Chỉ cần có một lần để tâm ma trỗi dậy mà làm điều gì sai trái thì sớm muộn bạn cũng sẽ bị nó quẩn lại mà thôi. Cái giá phải trả là điều không thể nào tránh khỏi. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết của dĩ chuyện được mang tựa đề Ngọn Lửa Ma của tác giả Duyên Kegel. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.